Đinh Bộ Lĩnh Đinh Tiên Hoàng 924-979 Tên thật là Đinh Bộ Lĩnh Quê ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình ngày nay Đinh Bộ Lĩnh là con của Đinh Công Trứ Thứ sử Hoang Châu Thuộc tướng của tiết độ sứ Dương Đình Nghệ Vì Đinh Công Trứ mất sớm Đinh Bộ Lĩnh phải theo mẹ về quê Nương nhờ người chú ruột là Đinh Dự Năm 944 Ngô Quyền mất Em vợ là Dương Tam Kha Thế Ngôi của họ Ngô, xưng là Dương Bình Vương. Năm 950, Ngô Sương Văn con thứ hai của Ngô Quyền lật đổ Dương Tam Kha, rồi cùng anh trai là Ngô Sương Ngập lên làm vua. Năm 954, Ngô Sương Ngập mắc bệnh mất. Năm 965, Ngô Sương Văn đem quân đi dẹp loạn, trúng phục binh mà tử trận. Con của Ngô Sương Ngập là Ngô Sương Xí nối nghiệp, nhưng vì bất tài, Nên trong nước xảy ra nhiều loạn lạc Đến năm 966 trong nước có loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh cùng con trai là Đinh Liễn Đầu quân cho sứ quân Trần Minh Công ở Bố Hải Khẩu Sau khi Trần Minh Công mất Đinh Bộ Lĩnh thay quyền đưa quân về Hoa Lư Chiêu mộ thêm binh lính để đánh dẹp các sứ quân khác Chỉ trong dòng vài năm Đinh Bộ Lĩnh lần lượt đánh thắng 11 sứ quân khác Được xưng tụng là Vạn Thắng Vương năm mẫu thình tức 968 sau khi thống nhất đất nước đinh bộ lĩnh lên ngôi hoàng đế đặt quốc hiệu là đại cồ việt đóng đô ở hoa lư năm kỷ mão 979 đinh tiên hoàng bị ám sát mà chết lúc 56 tuổi làm vua được 11 năm cờ lau tập trận tiết độ sứ dương đình nghệ người hoang châu là người có chí lớn ý muốn nối trí của húc hạo, dựng nền tự chủ. Tiết độ sứ nuôi trong nhà ba nghìn nghĩa tử, tức con nuôi, coi như quân tướng tinh cẩn nhất, lại chọn trong đám con nuôi ấy những người giỏi giang làm nha tướng. Năm ấy Dương Đình Nghệ có hai nha tướng đều giỏi cả, một người là Ngô Quyền, một người là Đinh Công Trứ. Ngô Quyền được Dương Đình Nghệ rất yêu, gả con gái cho, lại cho nắm binh quyền ở Ái Châu, Khi Dương Đình Nghệ ở phủ Tiết độ sứ tại Giao Châu bị nha tướng là Kỳ Công Tiễn giết hại, đoạt ấn Tiết độ sứ thì Ngô Quyền từ Ái Châu đem quân ra đánh. Kỳ Công Tiễn liền cầu cứu vua Nam Hán là Lưu Cung. Cung sai thái tử Hoàng Thao mang thủy quân tiến vào sông Bạch Đằng đánh Ngô Quyền. Ngô Quyền liền giết Kỳ Công Tiễn và các nha tướng của hắn để triệt mầm nội ứng, rồi bảo các tướng tá rằng Hoàng Thao là một đứa trẻ nít, biết gì mà cầm quân quân nam hán từ xa đến mệt mỏi, thông quen thông thổ, lại nghe tin kỳ công tiễn và đám nội ứng đã bị giết, hẳn đã hoang mang mất vía rồi. quân ta lấy sức mạnh địch giới quân mệt mỏi tất phá được. song quân thủy của họ có thuyền to lợi thế trên sông khá mạnh, nếu ta không phòng bị trước, ắt không thắng nổi. Ngô Quyền sai đem cọc lớn đóng ngầm trước biển, giạt nhọn đầu bịch sắt, nước triều lên quyền sai quân ra ngân chiến giả cách thua chạy nhử thuyền giặc vào bãi cọc vừa lúc ấy thủy triều xuống quyền thúc quân mạng thượng lưu đánh thúc xuống quân ở mạng hạ lưu cũng quay lại phối hợp với các phục binh ở các cửa sông nhánh dồn quân hán vào thế trận thuyền của giặc va vào cọc mà đắm đội hình hoảng loạn quân lính kêu khóc gian trời ngô quyền giết được hoàng thao quân hán sợ hãi rút về quyền lên ngôi vua đem quân về đóng đô ở Loa Thành, lập Dương Triều. Thời đó tiết độ sứ là Dương Đình Nghệ. Khi Ngô Quyền được trao quyền coi giữ miền Ái Châu, thì Đinh Công Trứ, nhà tướng của Dương Đình Nghệ, cũng được coi giữ trường Yên Châu. Ngô Quyền và Đinh Công Trứ đều được coi trọng. Mỗi khi về phủ, tiết độ sứ đều mời nhau đến uống rượu và thăm hỏi nhau. Ngô Quyền lúc đó đã có hai con trai là Ngô Sương Ngập và Ngô Sương Giang. Đinh Công Trứ cũng mang con trai theo là Đinh Bộ Lĩnh. Ngô Sương Văn, dáng người nho nhã, ăn nói cẩn trọng, khác với Ngô Sương Ngập, Ngô Sương Văn rất trọng lễ. Năm ấy tiết độ sứ Dương Đình Nghệ mở hội thả đèn ở trên sông, các nhà tướng và ba ngàn con nuôi đều có đèn thả. Mỗi phao đèn trên sông đều đặt trên bè nhỏ, trên bè đặt những đĩa gốm lớn, đổ đầy dầu lạc, dầu chổi, thắp nhiều bất đợi lúc chập trọn tối thì các thuyền đến bến chờ lệnh cùng thả đèn một nghìn người thả đèn ở bờ bắc một nghìn người được thả ở bờ nam còn ở luồng giữa tiết độ sứ cho hai chục thuyền to chở các nha tướng con nuôi theo từng đợt ra giữa dòng mà thả đèn hàng ngàn ngọn đèn được thả cùng một lúc đám người ở hai bên bờ lội xuống nước quên cả giá rét lấy tay khua nước đẩy cho đèn mình ra xa theo dòng nước mà trôi khi đèn ra xa rồi Lại lấy đất từ trên bờ ném xuống, gần kề với đèn Để đèn đi vào luồng chính của sông Hòa nhập với đèn thả ở giữa dòng Đèn của Đinh Công Trứ do đinh Bộ Lĩnh làm Lĩnh tuy bé, nhưng rất láo lĩnh Lĩnh là một chiếc bè bằng thân lau khô Rồi buộc vào một quả bưởi tươi đã khoét hết ruột Trong ruột bưởi, để một ống tre, đựng dầu Có đặt những cụm bất lớn thả đều ra xung quanh Đèn họ Đinh nhanh chóng trôi trước hàng nghìn ngọn đèn Bởi ngọn nhỏ lại sáng nhất, cháy lâu nhất, đi được xa nhất Hai bên bờ họ reo ầm ĩ Ngô Quyền mang hai con là Ngô Sương Ngập và Ngô Sương Văn theo Thì Đinh Công Trứ cũng mang Đinh Bộ Lĩnh theo Ở phủ Tiết Độ Sứ, các con của các nhà tướng hay rủ nhau ra phố chơi Sương Văn và Sương Ngập Thường hay chơi ở những nơi phong cảnh hữu tình, còn lên bộ lĩnh thì hay la cà vào các chợ, thấy thức gì ngon cũng xà vào ăn cho no, rồi trà trộn vào đám người châu phủ, đem theo đám trẻ nhà gây gỗ. Đánh lộn lắm khi chỉ là chuyện hiếu thắng, không chịu nhường đường, hoặc không có một bãi đánh quay, đánh khăn như ý. Linh Công Trứ thường phải xin lỗi bạn bè trong châu phủ vì tội nghịch ngợm của con mình. Khi Ngô Quyền đánh bại được kỳ công tiễn rồi dẹp tan quân Hoàng Thao, đem quân về đóng đô ở Loa Thành, có cho người vào phủ Trường Yên mời Đinh Công Trứ ra làm quan Nhưng ông Trứ thích một mình một chốn, không phải lệ thuộc ai, nên cố từ chối. Ngô Quyền cũng không ép, sau đó ông ốm và mất. Em của ông, chú của Đinh Bộ Lĩnh, nắm giữ lấy quyền bính ở Trường Yên. Đinh Bộ Lĩnh lúc đó còn ít tuổi, bị chú khống chế không làm gì được. Tức lắm, muốn rủ đám bạn bè cùng lứa, lừa khi chú đi qua, nấp bên đường, đeo mặt nạ mo nang, xông ra mà đánh chết. Xong, mua mô trẻ con trước sau nào giấu được ai, diệt bại lộ, quân hầu bắt được lĩnh, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Bà mẹ họ đàm, phải thân đến xin, lĩnh mới khỏi chết. Bà đem lĩnh đến ở một góc xóm núi, biệt lập hẳn chỗ đông người, bắt lĩnh đi chăn trâu. Cho một cha nhân rất khỏe, ngày đêm giám sát chặt chẽ, không rời mắt. Bà biết chú của bộ lĩnh sợ cháu lớn lên, đòi lại quyền hùng trưởng ở phủ trường Yên. Do đó, chắc chắn để yên cho lĩnh. Đinh công trứ vừa mới mất, lòng người vẫn còn nhớ đến ông. Thấy ra tay lúc này không tiện, ông chú của bộ lĩnh còn nấn ná. Một hôm, bà mẹ gọi lĩnh mà bảo... Con bắt đầu lớn rồi, phải biết suy tính chứ đừng làm những việc kích bác chú con. Ông ta hiện có binh quyền trong tay, hại con rất dễ, con không được coi thường. Bộ lĩnh quay cổ lại, cãi. Đấy là mẹ nghĩ, còn con ư, còn ếch ăn thịt thì con cua cũng phải dơ càng lên, mà dơ lên thì sẵn sàng cắp ếch, không để cho nó ăn thịt mình đâu. Mẹ thấy con có lý, cũng không nói thêm gì nữa. Đinh Bộ Lĩnh lấy miếu sơn thần làm nơi tụ hội bạn bè. Miếu rất rậm, bốn bề toàn cây to. vào đến miếu là bãi lau bạc ngàn hai bên đường. Mùa thu, hoa nở tím như một làng mây tía, dẫn lối vào miếu. Mùa đông, hoa lau khô dần, màu tím chuyển sang màu trắng xóa. Động lư hoa, ẩn giữa bốn bề núi đá, xa xa là núi yên ngựa. Hai đỉnh nhô lên, rồi dõng xuống. Đứng ở đó có thể nhìn thấy người ở tích ở bên dưới đường quan Lộ Lại nhìn thấy sông Hoàng Long chảy xuyên qua Gia Viễn Mà xuôi về phía kẽm trống Sông uống khúc như một con rồng Mùa hè nước đục ngầu Có mùa vàng đỏ nên gọi là Hoàng Long Bộ lĩnh thường đến miếu sơn thần Nếu gặp trên điện miếu có đồ cúng như xôi, oản hoa quả Lúc đói bộ lĩnh đều hạ xuống ăn Có hôm tụ tập đám bạn bè cùng lứa, dùng dao phạt quanh cây cối quanh miếu, mà chơi cầu, chơi quay, đánh vật, bài hết trò nọ, trò kia không chán. Miếu sơn thần có tiếng linh thiêng một người nói, thần thường dung túng cho lũ hổ nằm chờ, hãy ai bất ngờ đi qua, giàu nghĩ là chúng từ các tảng đá bên suối nhảy ra dò ăn thịt. Do đó chỉ trừ một ông từ gan góc, tuần rằm. Mồng một đem lễ ra tháp hương cúng tế rồi bỏ đấy mà về không dám ngồi lâu Còn không ai dám mon men đến Dùng trường yên rất lắm hổ Đám trẻ chăn châu nếu nhãn đi một chút là bị hổ xông ra vô mất ngé Nhất là vào buổi chiều Vì thế đứa trẻ nào đi chăn cũng mang theo hai hòn đá Thả vào trong giỏ Khi rong châu chưa nhập đoàn Thì ngồi trên mình châu Vừa đi vừa cầm đá đập chăn chát vào nhau để hổ sợ trong miếu sơn thần có lũng cỏ ngon thả trâu ở đó trâu ăn rất lành tha hồ muốn bày trò gì thì bày bộ lĩnh thường dẫn đàn trâu của nhà mình đến trước lĩnh ngồi trên một con trâu đực sừng cánh ná lông đen mà rậm hai má đầy mắt lồi rất dữ dẫn một đàn trâu ung dung tiến vào miếu sơn thần đám trẻ trâu thấy bộ lĩnh gan góc lại nhiều mẹo nên rất thán phục Bảo gì cũng nghe, bày trò gì cũng theo. Lính lại chọn hai đứa nhỏ nhanh nhẹn, cho theo hầu hai bên. Sai gì phải làm theo nấy, rất oai. Một bữa, Đinh Điền cũng là một cậu bé gan góc ở làng bên, bảo. Này bộ lĩnh, mày đi đâu cũng đem theo một lũ nhóc ra vẻ ta đây. Bãi cỏ miếu sơn thần, dù ở địa phận bọn mày, nhưng bọn tao cứ thả trâu cho ăn đấy. Làm gì được bọn tao thì làm. Bộ lĩnh nghĩ ngợi một lát rồi bảo. Đất của làng tao, đứa nào sang, tao đánh cho gãy cổ, trả về cho bố mẹ phục thuốc đấy. Đinh Điền quắc mắt lên, ra giọng đàn anh. Thằng này láo nhỉ, mày không biết Đinh Điền ở Trường Yên hay sao? Có là ông trời tao cũng không sợ. Dám đánh nhau không? Đánh thì đánh sợ gì? Được rồi, vậy là ngày mai nhé. Ngày mai, thắng thua thế nào? Thắng thì muốn gì được nấy? Được rồi, Đinh Điền nói, nếu bọn tao thắng, bọn mày phải nhường bãi cỏ miếu sơn thần cho tao. được thôi, nhưng nếu bên tao thắng, thì chúng tao cũng nhường bãi chăn ở mạn dưới trường yên cho chúng mày. Đinh Bù Lĩnh bảo cỏ ở bãi miếu sơn thần trâu ăn hết ở phía đầu thì phía cuối lũng cỏ đã xanh. chúng tao cần quái gì phải đi đâu? chúng tao cần cái khác kia. cần gì cứ nói. nếu tao thắng, bọn mày phải nộp chúng tao mười quả mít chín. Một vỏ ổi và năm nải chuối chín cây. Thứ đó thì bên tao sẵn lắm, có gì đâu. Nếu bội hứa chúng tao sẽ cho trâu vào ăn lúa của bố mày đấy nha. Đinh Điền tức học lên, tao không thèm sai hẹn đâu. Đinh Bồ Lĩnh lại nói, "Này tao bảo, đã đánh nhau thì đánh thật sự, nhưng chỉ được dùng gậy và đất đá thôi, đứa nào mà đau chết bố mẹ hỏi cũng không được khai bậy đâu nhé." Đinh Điền nghĩ bụng, thằng này khôn thật. Chắc nó sợ chú nó nhân việc này mà trị nó đây mà. Đinh Điền nói to lên. Dám làm dám chịu, chúng ta không thèm cậy tay người lớn. Thế thì được rồi, vậy ngày mai đúng buổi chiều lúc thả trâu không đánh nổi thì rút lời hẹn cũng được. Đinh Điền phát cùng. Chúng ông mà thèm rút lời à? Được rồi, mai bọn mày sẽ biết tay chúng ông. Đinh Điền vẫn chưa hết tức đinh bộ lĩnh. Ngay trưa hôm sau, Điền đã gọi hết đám trẻ chăn châu ở trường Yên Hạ, tập hợp đầy đủ, mỗi đứa sắm một, gậy tre, tươi, khá chắc và to. Điền chọn những con trâu to, chạy nhanh, cho những đứa khỏe cưỡi, dàn hàng đầu, phía giữa là những đứa không gan lắm, hàng sau lại là những đứa lì. Dám đánh đến cùng mới thôi, mỗi đứa đèo theo một giỏ đá, Đinh Điền lại cho cả hai đứa mang theo thần. Nếu bộ lĩnh thua thì trói đem về xỉ vã, hạ nhục, chôn chân, thì đến khi nào vang sinh tha thì mới thôi. Đinh điền thúc trâu tiến thẳng vào lũng cỏ miếu sơn thần. Từ xa, đã thấy có mấy con trâu đứng ở phía trước, và đám quân của đinh bộ lĩnh đứa nào đứa nấy dơ ngang gậy sẵn sàng nghênh chiến. Đinh điền thúc quân vào đánh, ném đá rào rào, gậy dung lên tích mù. Đám trẻ trăng châu trường yên hạ xông lên đầy khí thế. Nhưng khi tiếp cận với đám trẻ Trang Châu, quân của Đinh Bộ Lĩnh, chúng vung những chiếc gậy phanh thật mạnh vào vai, bổ vào đầu đối phương, thì chỉ nghe những tiếng bột bột, những chiếc nón lá trên đầu rơi xuống, những thân người ngã lăn ra đất. Lúc này bọn trẻ bên Đinh Điền mới biết, trên Mình Châu toàn là bù nhìn. Thân làm bằng cây chuối, bên ngoài bọc rơm, rồi đặt lên Mình Châu rất khéo Đinh Điền biết là mình đã mắc mưu, ngay lúc ấy, Ở phía sau sườn đồi sau những bụi cây lấp xúp Quân của Đinh Bộ Lĩnh xông đến Đánh tạc vào ngang sườn Phía trước cũng có một cánh đánh ép lại Khi quân của Đinh Bộ Lĩnh xông đến gần Quân Đinh Điền quay lại ứng chiến Thì bét bét bét bét Những tiếng đánh bùng non trộn với rơm Từ trong các giỏ lớn đeo bên sườn của quân Đinh Bộ Lĩnh Tới tấp ném vào mặt đám quân trẻ chăn châu của Đinh Điền Chỉ cần trúng một miếng bùng trộn rơm Là mặt nhè nhoẹt rất khó chịu Bùng chảy nhòa trên mặt Vào mắt Mặt mày tối tâm lại Không còn biết trời đất gì nữa Quân của Đinh Bộ Lĩnh xông lên Dung gậy đánh tới tấp vào quân Đinh Điền Bộ Lĩnh xông thẳng đến Đinh Điền Lĩnh không thèm ném bùng Chỉ bảo Đinh Điền Tao đấu gậy với mày đây Bộ Lĩnh dung gậy đánh một cái Đinh Điền né người tránh Bộ Lĩnh không đánh Dừng tay cười gian Chờ Đinh Điền vừa ngẩng dậy, mới giục thẳng vào đầu, nhưng không chủ ý giục trúng, chỉ đánh cho văng nón xuống đất rồi reo to lên. aha ha! Đinh Điền rụng đầu thua rồi! Quân bộ lĩnh được thể càng reo hò thật to, bùng rơm lại tới tấp ném sang. Một đứa dẫn theo sát bên hỗ trợ cho bộ lĩnh, ném một nấm bùng vào giữa mặt Đinh Điền. Cùng lúc ấy, bộ lĩnh phan cho Đinh Điền một hèo vào đùi. Đinh Điền nảy người lên, liền quay trâu đùng đùng chạy mất lũ trẻ trường yên hạ đành chữ thua thúc châu theo đinh điền hôm sau đinh điền y hẹn đem mít ổi và chuối sang nộp chiến lợi phẩm bộ lĩnh cũng đem xôi và gà thịt từ nhà làm lễ chiến thắng cho quân múa tế cờ ngay ở miếu sơn thần dâng lễ lên thần miếu bộ lĩnh chích khăn vàng thắt đai vàng rất oai phong làm chủ tế sau đấy đem xôi hoa quả chia cho quân đinh điền và hẹn từ nay sẽ liên minh cùng nhau ở đất trường yên này. Đinh Điền rất phục đinh bộ lĩnh, vui vẻ đem bọn trẻ trường yên hạ về. Sau khi khao quân xong, bộ lĩnh cho đám trẻ trăng trâu, tự đắn cho mình những bông lau dài, bó làm cờ, rồi chia quân tiên phong, trung quân, hậu quân, còn mình cưỡi trâu đi giữa rất oai vệ. Những đứa nào đẹp, khôi ngô, dũng mãnh thì chia hai hàng, rước bộ lĩnh như rước vua. Bộ lĩnh cho kế quân sang các thôn bên để thị uy, bọn trẻ Trăng Châu, các làng đều khiếp sợ. Từ bữa ấy, để phô trương thanh thế, bộ lĩnh bài trận cho đám trẻ đánh nhau đủ kiểu trên thủy, trên bộ, rồi lại kiếm các thứ để khao quân, làm như một đội quân thực thụ. Có hôm, vốn ghét chú chiếm quyền của cha, bộ lĩnh cho quân xông vào đánh đám gia nhân Trăng Châu của chú, cướp lấy một con đem về ăn thịt. Chú của bộ lĩnh tức lắm. Cho quân lính dây bãi chăn miếu sơn thần Nhưng không mắc được ai Khi bọn gia nhân đến bãi ruộng bên phải miếu Thì chỉ thấy những mâm lá chuối còn sót lại Những miếng thịt trâu Không ăn hết Và nắm muối Thì ra bộ lĩnh cho người canh gác ở trên núi Thấy người của chú đến lặng lẽ rút lui Sáng hôm sau khi chú của bộ lĩnh Vừa chân ướt chân ráo ra khỏi nhà Thấy mọi người xúm đen xúm đỏ bên thửa ruộng Liền gạt đám người bước vào xem Ở giữa ruộng có một chiếc đuôi trâu cắm vào lỗ nẻ, trên có tre một tờ giấy. Trâu lớn chui lỗ nẻ, ai kéo được thưởng một trăm lạng bạc. Hóa ra, đuôi trâu ấy chính là trâu của chú mà lĩnh thịt khao quân bữa qua, đem bêu cho mọi người biết. Ông chú tức lắm xông đến định rút đuôi trâu, vứt cho đám đông giải tán. Không ngờ đuôi trâu còn dính cả một tảng thịt và xương ở núm đuôi. Lèn đất trôn rất kỹ Chú bộ lĩnh mắm môi mắm lợi Kéo thật cực lực Mới bật lên được Ông ta ngã bổ chững Lại bị đuôi trâu và mảnh giấy Đập vào mặt Đánh đông cười rần lên Đinh bộ lĩnh ngày càng căm giận chú Lĩnh tự thấy mình không có thế lực Thì trước sau cũng sẽ chết Về tay người cướp đoạt cơ nghiệp của bố mình để lại Gần động hoa lư xuôi sông Hoàng Long Đến đầu sông Giao Thủy Ở đấy có một ngôi chùa lớn Hòa thượng là nhà tu hành có tiếng, lại am hiểu dịch số. Đinh Bộ Lĩnh thường cho thuyền đi đánh cá, ghé qua gửi thuyền, lên bến cá. Hôm nào được nhiều cá, lĩnh mua lễ vật, cung tiến cho chùa. Hòa thượng được các sư bác, chú tiểu cho biết, rất quý. Đinh Bộ Lĩnh xin được ra mắt. Hòa thượng vui vẻ tiếp, Đinh Bộ Lĩnh xin được thụ giảng về Phật giáo. Hòa thượng nhìn Đinh Bộ Lĩnh rồi cười nói, Ta nhìn con, tay dài dai rộng, dễ nghiêng về chọc trời, khuấy nước, làm sao mà theo đường hỷ xả được? Bộ lĩnh nói, thưa thầy, tu cũng năm bảy đường tu, nước nhà trải qua một ngàn năm đô hộ, ngô quyền mới dựng nghiệp thì mất sớm, hai con đã chắc gì giữ được dương nghiệp? Giả lại giang sơn rộng lớn, hào kiệt chưa ai vượt được ai, con muốn học hỏi để vượt lên cái đám anh hùng hào kiệt các nơi trên đất này. Hòa thượng trong lòng rất phục, khẽ gật đầu, một lúc sau ôn tồn nói. Phật cũng có thể hiểu được lòng con, bởi Phật lấy tâm làm gốc, ham muốn là chủ của duyên, gây ra rắc rối, phiền muộn. Muốn hơn người, trùm đời, ta e là chưa ngộ được đâu. Bộ lĩnh nói, ham muốn có nhiều ham muốn, nếu như ham muốn của con lập lại được núi sông và một mối, dẫn nước của mình phát huy văn hiến. Để ngang hàng với các nước xung quanh, sửa chính sự, lập triều đình, chăm lo cho dân giàu nước mạnh, Thì ham muốn ấy hợp với đời, với người, con e sẽ nhất hô bá ứng, sao lại gây trắc trở được. Hòa thượng biết Đinh Bộ Lĩnh khí phách khác thường, liền khen, làm trai ở trên đời này, nên như thế. Đinh Bộ Lĩnh quỳ xuống lại sống hòa thượng và nói, lĩnh này, cha mất sớm, chú cướp quyền, đem lòng thù ghét lúc nào cũng rình rập sai người đuổi tìm cách giết bỏ học chữ chưa chắc được bao nhiêu con xin thầy nhận con làm đệ tử dạy cho con cách dựng nghiệp lập thân đối phó với những giáp giáp chông gai thì con nguyện suốt đời ghi tạc hòa thượng đỡ bộ lĩnh dạy mà bảo con là người có chí, ta rất mừng sẵn lòng truyền thụ cho con nhưng con ở xa học vào lúc nào được thưa thầy nếu cần phải học con sẽ bỏ mọi việc đến học Chỉ hiềm bây giờ vẫn phải lo sinh kế Nên còn cứ đứng phiên chợ Đưa thuyền lên chợ bán cá Sau đó sẽ lên Phật đường Nghe thầy thuyết giảng Từ bữa ấy, linh bộ lĩnh đúng hẹn Cứ buổi trưa là lên học Bộ lĩnh rất thông minh Hòa thượng cũng không dạy lĩnh Theo trình tự như các học trò khác Mà đem những điều cốt lõi của tam giáo Giảng cho bộ lĩnh Lĩnh học rất say mê, lĩnh hội rất nhanh Sư lại cho học trò yêu là Ngô Chân Lưu học cùng với đinh bộ lĩnh lĩnh rất phục ngô chân lưu thấy lưu chữ nghĩa giỏi giang gấp mấy lần mình hai người lại mến nhau nên có bận đinh bộ lĩnh xin thầy cho ngô chân lưu về hoa lưu chơi đến phiên chợ lại đưa lưu về chùa hòa thượng quý hai học trò liền cho lưu đi chỉ dặn dò phải biết hết sức giữ phong độ là người chùa giao thủy ngô chân lưu vái thầy mà lên đường Ngô Trần Lưu đến Hoa Lư, lân la tìm sách quý trong vùng. Một hôm, đưa cho bộ lĩnh một bộ sách mà bảo. Đinh bộ lĩnh này, anh cầm lấy bộ sách quý. Nếu học hết điều hay, thì lo gì mà không làm tướng được? Bộ lĩnh dở xem mới biết đó là binh pháp tôn tử. Lĩnh mừng lắm. Bỏ cả công việc, đóng cửa mà học, sợ đến ngày phải trả. Đọc xong, đinh bộ lĩnh nói, Bộ binh pháp tôn tử này dạy nhiều điều trong phép làm tướng nhưng là ở một nước kỷ cương triều đình đã đâu ra đấy đất họ rộng người họ đông bày trận đánh thành nghi binh phục kích không phải cứ theo sách mà làm được nói rồi đem trả sách ngô chân lưu hỏi anh có muốn tôi chép lại cuốn sách này cho không đinh bộ lĩnh nói những điều cần nhớ đã ở trong bụng lĩnh cả rồi ngô chân lưu rất ngạc nhiên hôm ấy đinh bộ lĩnh đánh cá ở sông giao thủy lĩnh giăng lưới ở một gần sâu được một con cá lớn lĩnh để ăn không bán nào ngờ khi mổ ra thấy viên ngọc đỏ rất sáng mà to bộ lĩnh liền nhặt lấy rửa sạch rồi cho vào túi da đêm ấy cá ngon bộ lĩnh uống say ngủ lăn ở bên thềm chùa Ngô chân lưu tụng kinh ở trên chùa xong ra định đánh thức bộ lĩnh vào nhà kẻo mũi nào ngờ thấy ánh hào quang rất rực rỡ Ngô chân lưu cho đấy là khí tượng thiên tử Liền đánh thức Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Bộ Lĩnh ngồi dậy, chân Lưu hỏi: "Anh nằm ngủ từ phát sáng đến lúc ngồi dậy lại không thấy nữa, hay là anh là người trời?" Bộ Lĩnh cười, lấy trong túi da viên ngọc đỏ đưa cho Ngô Chân Lưu xem, Lưu xem thấy ngọc đỏ gắt như một giọt máu, lóng lánh rất đẹp. Ngô Chân Lưu soi lên trời, xem thì thấy trong lòng ngọc như có sương có khói, vẫn đục liên hồi, hơi cau mày không nói gì cả bộ lĩnh hỏi sao anh xem ngọc rồi lại ngồi thừa ra chân lưu nói nhà chùa có câu nhất ẩm nhất trác dai do tiền định nghĩa là một việc nhỏ trong đời mình đều có duyên kiếp cả anh được ngọc sao không đem lên hỏi thầy đinh bộ lĩnh đem ngọc nhờ hòa thượng xem cho hòa thượng nhìn ngọc soi khắp bốn phía rồi lại đưa cho bộ lĩnh thấy thầy không nói gì bộ lĩnh chắp tay thưa Nếu không phải tiết lộ thiên cơ, xin thầy hé cho con đôi điều ẩn trong vẻ ngọc. Hoà Thượng nói, Con sau này hơn đời, giàu sang khỏi phải nói, ta xem ngọc, có câu sấm này, con nhớ lấy. Đổ thích, viết đinh đinh, họ lê có thánh sinh, dành nhau nhiều kẻ chết. Người vắng vẽ trên đường, xưng hùng mười hai sứ, chẳng ai được dạng toàn. Cây mận sẽ lên tiên, mệnh trời lại được truyền. Đinh bộ lĩnh hỏi, thế họ đinh của con cũng không được lâu dài ư? Mà thượng đọc tiếp, ngắn dài, không bàn đến, miễn chói lọi hào quang Bộ lĩnh cúi đầu vái thầy, Nam-mô-a-di-đà-phật. Đinh bộ lĩnh đã khôn lớn, muốn vùng vẫy, nhưng bị chú ruột kiềm chế, chẳng khác gì chim bị nhốt trong lòng. Lĩnh tức lắm, nhưng chưa làm gì được. Chú cũng muốn diệt cháu, song sợ quân sĩ không phục. Bởi nhà tướng còn nhiều người nhớ đến Đinh Công Trứ, cha của Bộ Lĩnh. Mẹ của Bộ Lĩnh, thế lực cũng lớn, ác không để cho em chồng muốn làm gì thì làm. Từ ngày chơi thân với Đinh Điền, Đinh Bộ Lĩnh có thêm một người bạn nữa là Nguyễn Bạc. Đinh Điền, Đinh Bộ Lĩnh bữa ấy hẹn nhau, kéo vào trong rừng. Họ đào một cái hố to, trên lót nhẹ một lớp cành nhỏ, rồi phủ cỏ lên trên. Sau đó họ chia nhau, dò ở cửa dinh quân họ Đinh xem hôm nào chú ruột của Đinh Bộ Lĩnh đi săn. Hôm ấy, người chú cùng đám người thân cưỡi ngựa cầm cung, đeo kiếm đi săn. Họ kéo vào rừng. Khi họ thấy một con nai chạy về hướng Bắc, tất cả rượt đuổi theo. Chú của Đinh Bộ Lĩnh, người mập, nặng con ngựa lại nhỏ chạy trong rừng nên chậm hơn đám người kia đang ngơ ngác đang ngơ ngác ông ta bỗng thấy một con nai cách đó không xa trông thấy người tung vó chạy ông ta kéo cương ngựa ngoặc đuổi theo con nai chạy qua một bãi nhỏ phủ cỏ rồi biến vào trong bụi rậm chợt rầm lão và ngựa lao tụt xuống hố mặt mũi tối sầm lại Cả người và ngựa đều sụp xuống bẫy. Dưới bẫy, bộ lĩnh lại đổ một lượt phân trâu tươi, nên khi lão bị sa vào đám phân, bùng nhùng không sao ra nổi. Lão vội kêu to lên. Cứu ta với! Cứu ta với! Tay lão vẫn cố gạt phân trâu, nheo nhoét trên đầu, trên mặt. Bọn người trong phường săn, đi chưa xa, nghe tiếng kêu cứu liền quay lại. Và hò nhau cứu lão, lúng túng mãi, mới gỡ cành khô, lôi lão và ngựa lên được. Ở cách đó không xa, Đinh Bộ Lĩnh vẫn chưa bỏ lớp hu ra khỏi người, dậm chân nói, trời chưa cho ta báo thù cho cha rồi, ta chưa nghĩ đến việc hắn có thể kêu cứu. Rồi cùng Đinh Điền, Nguyễn Bạc chia tay, ai về nhà nấy? Chú của Bộ Lĩnh về nhà đau ê ẩm. Lại thêm cất trâu quấn vào người Tanh tưởi rùng người Lão phải sai gia nhân nấu nước thơm Tắm mãi mới sạch Mình mẩy đau càng ngày càng thấm Lão cố nén Vẫn rên hừ hừ Lão phải lấy mật gấu hòa với rượu Xoa bóp những chỗ máu tụ Bầm tím Cho đến mấy hôm mới tan Tin lão chú sa vào hầm cất trâu Loan ra cả làng ai cũng biết Lão coi như mình bị sỉ nhục, càng tức lồng lộn Bộ lĩnh từ bữa ấy bỏ nhà không dám về, trốn biệt ở nhà đinh điền Bà mẹ phải cho người tìm về, lĩnh không chịu về Bà nói, con phải về, trốn mãi được ư Mẹ đã cho người đem bạc và thuốc đến nhà chú tạ tội rồi Hổ còn không ăn thịt đồng loại, huống chi ông ấy là chú của con Mẹ chỉ có một mình con, con bỏ đi, mẹ sống làm sao nổi? Nước mắt bà Trang Hòa, Đinh Bộ Lĩnh an ủi mẹ. Con rất thương mẹ, nhưng mẹ cũng muốn con nối chí của cha, hùng cứ một dùng hay suốt đời chỉ là một anh chàng vô dụng, nép dưới váy gấu mẹ. Bà mẹ nói, hiện nay con đang ở trong vòng nguy hiểm, con về ở với mẹ, chú con còn nể sợ mẹ, sợ các cậu con không để ông ta yên, muốn gì thì làm. Còn ở đây thân cô thế cô, nếu lão ấy khỏi bệnh, đem quân đến vây bắt, trốn đâu cho thoát. Đinh Điền ngẫm nghĩ mãi, vẫn chưa ra kế. Lúc ấy, Nguyễn Bạc cũng vừa đến, biết chuyện, liền bảo bộ lĩnh. Huynh cứ về đi, để mẹ yên lòng. Có điều, đi đâu thì phải cẩn thận. Tôi tin rằng, lão chú của Huynh sau này, Hắn không hùng hổ kéo người đến vây như mọi lần nữa đâu, hắn sẽ lập mẹo để bắt huynh, sau đó hắn cũng trị luôn chúng tôi đấy. đinh bộ lĩnh nghe bạn, trở về nhà, lão chú khỏi bệnh, tức đầy ruột, lão nghiến răng nói, tao phải giết chết thằng bộ lĩnh từ bây giờ, nó mà lớn lên, ác nó không để cho ta yên. Liền nghĩ ra mưu mô thật thâm hiểm, lão làm như tha thứ cho đinh bộ lĩnh, không thèm chấp bữa ấy dỗ đinh công trứ mẹ đinh bộ lĩnh mời cả ông chú đến bà cho gọi đinh bộ lĩnh ra lại chú bộ lĩnh tuy không muốn giáp mặt chú nhưng không nỡ trái lời mẹ đành làm theo tuy nhiên trong suốt bữa cổ bộ lĩnh không lúc nào rời mắt khỏi ông chú khi lĩnh thấy ông ta rời mâm giả tán ra vườn sau đi tiểu gặp mấy đứa gia nhân đi theo hầu đang ăn uống trong giường bộ lĩnh biết rằng Lão ta sẽ gây gỗ đây, lĩnh liền chạy luôn ra cổng, ngoài đó là chỗ buộc ngựa. Lĩnh nhảy phốc lên một con, rồi cứ thế ra roi, phóng thẳng về phía sông Hoàng Giang. Đó là một con ngựa khôn và dữ. Khi đinh bộ lĩnh cưỡi lên mình nó, nó tung chân cào đất, cố hất lĩnh ra khỏi mình. Nhưng bộ lĩnh đâu phải tay dừa, lĩnh kẹp chân vào sườn trước của ngựa. Đập dây cương và quất thật đau vào cổ của nó. Còn ngựa biết người cưỡi nó không phải tay soàn, liền hí giang mấy hồi rồi phóng vút về phía trước. Mất ngựa, mất ngựa! Trong nhà kêu ầm lên, lão chú và mấy gia nhân chạy ra chỉ thấy đinh bộ lĩnh gò mình phi ngựa, chạy ra phía bờ sông. Bọn họ đều lên ngựa đuổi theo. Bộ lĩnh tuy giỏi, nhưng đám này đều là những tay chân cự phát của ông chú nên chúng đuổi sát sạc không rời, miệng thét lên. Thằng cướp ngựa, hãy đứng lại, không ta bắn chết. Bộ lĩnh tuy cử ngựa, nhưng tai vẫn lắng nghe, chợt như có tiếng dây bật tanh tách. Lĩnh cúi sạp mình trên mình ngựa, hàng loạt tên mạnh từ phía sau lao đến, đều không trúng. Đang chạy thẳng, bộ lĩnh rẽ cương chạy về bên trái. Đám người đuổi theo bị lạc hướng chậm một lúc, Nhìn thấy lá động bụi bay, bây giờ mới ráo riết đuổi theo. Trời đang yên lành, giữa trưa bỗng nổi sấm chớp đùng đùng, xét đánh ngang tai như có mùi đá cháy khét lẹt. Mưa dội xuống rất to, lĩnh chạy thục mạng, vì biết nếu chỉ dừng lại ở đây thì bọn người của chú lĩnh sẽ xé xác lĩnh ngay lập tức. Lĩnh định cho ngựa quay trở lại về phía sau, rồi về nhà đinh điền nhưng đường rừng một lối nếu mạo hiểm thì bọn họ ập đến lúc ấy có hối cũng muộn cơn mưa tối sầm trời những giọt mưa quất vào gáy sát ràng rạc đinh bộ lĩnh thúc ngựa lao lên núi rồi chạy thốc ra phía bờ sông bọn người đuổi theo vẫn không rời tên đi đầu chỉ cách năm tấc lĩnh giật mình không mang cung tên theo chợt thấy ở ngang sườn có cái gì cồn cộm thì ra Cũng còn một con dao ngắn, lĩnh vừa chạy, vừa lẳng lặng rút ra, rồi chờ cho tên chạy đầu xô đến gần, liền phóng mạnh dao. Lửa dao cắm phập vào vai tên gia nhân, khiến hắn lăn nhào xuống ngựa. Gã chú không thèm cứu gia nhân, rượt qua, đuổi theo cháu. Miệng thét lên, bộ lĩnh, phen này thì tao băm mày ra một nghìn mảnh. Phía trước đã là sông Hoàng Giang. Chú bộ lĩnh muốn bắt sống cháu, rướng ngựa đuổi theo, kiếm lăm lăm trong tay, mây đen như xà xuống tận mặt đất, trời tối mụt mù. Bộ lĩnh thúc ngựa đến bờ sông, rồi không cách nào khác, bút mạnh vào hông ngựa. Con ngựa nhòi mình phóng mạnh về phía trước, nhảy ùm um xuống sông. Cùng lúc ấy một tiếng sét nổ vang, những tia chớp lớn rạch ngang bờ sông như những con rồng vàng. Chú của bộ lĩnh hết hồn, chúi đầu xuống, và ngã nhào xuống đất, bất tỉnh. Con ngựa của lão, cũng bị một phen suýt chết, liền quay đầu, bỏ chủ chạy về nhà. Mấy đứa gia nhân chạy sau, thấy chủ bị xét đánh, ngựa chạy, liền xô đến cứu. Phải khoảng nửa canh giờ sau, lão mới tỉnh. Gia nhân đưa về nhà phục thuốc, hàng tháng mới hoàn hồn. Từ đó lão không săn lùng đinh bộ lĩnh nữa. Không những thế, Khi khỏi ốm, lão lại sửa lễ đến nhà thắp hương tạ tội với anh ruột của mình là Đinh Công Trứ. Lão bảo với mẹ của bộ lĩnh rằng, họ Đinh này rồi oai trùm cả thiên hạ. Thằng Đinh bộ lĩnh không phải là người thường đâu. Tôi đuổi nó đến giáp bờ sông thì có rồng vàng đón nó sang sông. Chắc sau này nó sẽ làm nên cơ nghiệp lớn. Chú thích Nguyễn Bạc là người động hoa lư châu đại hoàng ninh bình sinh năm chín trăm hai mươi bốn mất năm chín trăm bảy mươi chín khi nam tấn dương ngô xương văn tử trận năm chín trăm sáu mươi lăm các sứ quân nổi dậy nguyễn bạc theo đinh bộ lĩnh góp nhiều công lao trong việc đánh dẹp các sứ quân năm chín trăm sáu mươi tám đinh bộ lĩnh lên ngôi tức là đinh tiên hoàng nguyễn bạc được phong làm định quốc công Coi việc nội giáp, tức là việc nội chính. Năm Kỷ Mão 979, Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị sát hại. Lê Hoàng làm nhiếp chính đại thần. Mọi việc trọng sự đều do tay Lê Hoàng sắp đặt. Ông liên kết các anh hào tướng sĩ trung thành với nhà Đinh, như Đinh Điền. Hợp quân hai đạo quân thủy bộ từ Ái Châu, Thanh Hóa, tiến về Kinh Thành, Hoa Lư, mưu giết Lê Hoàng. Thu Giang Sơn lại cho nhà Đinh. Bại trận, ông bị Lê Hoàng đưa về Hoa Lư giết hại.